Xin chào các bạn, hôm nay Kim Thanh xin gửi tới các bạn tập 9 bộ truyện độc quyền của tác giả Phạm Kiều Trang Lúc trước tôi cứ nghĩ mình hận Thành, hận đến mức đời này không muốn gặp lại nữa Nhưng giờ nghe Quang nói vậy mới hiểu Từ sâu trong tim, tôi vẫn còn rất yêu anh Tôi chưa từng hy vọng anh sẽ chết Tôi không tin được Thành sắp rời xa chúng tôi, run rẩy một hồi mới có thể nói Anh... anh đang đùa tôi phải không? Anh chỉ đang nói đùa tôi phải không quang không đáp Chỉ hỏi ngược lại tôi Em có nhớ lúc ở thôn Trường An Hai người đến muộn vì đi qua Quảng Trì không Anh ta run run nói Lúc đó anh Thành đi vác chỉ ở mỏ quảng đó Một mình anh ấy vác rất nhiều Cũng hít vào nhiều độc trì nhất Bao nhiêu năm nay Anh ấy làm nhiệm vụ cũng bị thương không ít lần Cộng thêm lần này bị đạn xuyên qua phổi nữa Nên bệnh mới phát ra Trần ý Anh ấy nhiễm độc trì Nên sắp chết rồi Gì cô, Anh ấy sắp chết rồi Em đến thăm anh ấy đi Anh ấy không phải muốn chia tay em Mà là anh ấy biết Anh ấy sắp chết Sợ em đau lòng nên mới đuổi đi Em đừng giận anh ấy nữa Đến gặp anh ấy đi Toàn thân tôi cứng ngắc Trái tim như bị một bàn tay vô hình hò bóp Bóp chặt lấy Bóp đến cả cuống họng Muốn nói nhưng lại chẳng thốt ra được lời nào Mãi sau mới sực nhớ Mình phải đến thăm Thành Tôi phải nhanh chóng chạy đến van cầu Anh ấy đừng rời xa tôi Cho nên tôi cố hít một hơi thật sâu Luống cuống mở miệng nói Anh ấy bây giờ đang ở đâu Anh ấy nằm ở bệnh viện nào Anh đọc địa chỉ đi, bây giờ tôi đến Anh ấy nằm bệnh viện X Khoa điều trị tích cực Em đến đi Bây giờ tôi đến ngay Anh bảo anh ấy chờ tôi đến Bảo anh ấy nhất định phải chờ tôi đến Ừ, anh biết rồi Cúp máy xong, tôi vội vàng quay sang nhìn tài xế cũng không kịp nói với mẹ câu nào đã hét lên, "Chú ơi, cho cháu đến bệnh viện X, chú cho cháu đến bệnh viện X, nhanh lên chú." "Bệnh viện X gì cơ? Cho cháu đến bệnh viện X." Mẹ tôi ngồi bên cạnh, thấy tôi cuống đến mức tay chân bồn chồn, mới tóm chặt cổ tay tôi, "Trần ý, làm sao thế? Mẹ, con không về quê nữa, con đến bệnh viện X, anh ấy đang ở bệnh viện X, con nói đến đây, tôi nghẹn lại không thể tiếp tục được nữa." Mẹ tôi ngẩn người nhìn tôi, vài giây sau Bỗng dừng đưa tay lên lau nước mắt cho tôi gò má mình ươn ướt Tay mẹ cũng ươn ướt Lúc này tôi mới biết Nãy giờ mình đang khóc Nước mắt không động một tiếng động Cứ thế lặng lẽ rơi Mẹ tôi hỏi Đến bệnh viện X phải không Tôi gật đầu Bà lập tức quay sang nói với chú tài xế Chú cho chúng tôi đến bệnh viện X Chúng tôi không về quê nữa Chú lái đi tôi trả thêm tiền Chú tài xế ngơ ngác nhìn chúng tôi Sau đó chắc thấy tôi khóc nên cũng không hỏi dài dòng nữa Lập tức dẫm chân ga Chở cả xe tải đồ đến bệnh viện X Tôi ngồi trên xe Cầm khăn giấy nhưng không khóc nữa Không phải sợ mọi người xung quanh cười tôi Mà là tôi sợ lát nữa đến bệnh viện mắt sưng Thành sẽ đau lòng vì tôi Anh đau như thế Bị bệnh nặng như thế Cô độc chống chọi như thế Mà không mở miệng than phiền dù chỉ là nửa lời Sao tôi có thể nước mắt giàn ruộ Đến gặp anh được chứ Trên đường đến bệnh viện Tôi đã nghĩ về rất nhiều thứ Nghĩ về lúc ở thôn Trường An Tôi có hỏi Thành một lần vác chỉ nặng nhất được bao nhiêu cân Khi đó vẻ mặt anh nhẹ tanh đáp Nặng nhất là 70kg Một ngày vác từ sáng đến tối Tôi còn nhớ đến lời ông cụ thầy lang nói trong núi Vùng Tam Giác Đông Dương chục năm trước Nổi tiếng có nhiều tội phạm Còn trẻ như cậu mà dám đến đó làm nhiệm vụ Và sống sót trở về được là quá giỏi Tôi cũng nghĩ Thành rất giỏi Nhưng đến bây giờ ngẫm lại mới thấy Dù anh có kiên cường đến mấy Nỗ lực đến mấy Bản lĩnh chống chọi với gió mưa cuộc đời này đến mấy Cuối cùng Da thịt cũng vẫn là da thịt mà thôi Làm sao đã nhiễm độc chỉ chừng ấy năm Lại phải chịu vô vàn vết thương Mà có thể thoát được khỏi cái chết Anh đã biết Mình sẽ không sống tiếp được Nên mới trốn tránh tôi Miệng thì nói Những lời làm tổn thương Đuổi tôi đi Nói không cần tôi nữa Nhưng một thành yêu tôi nhiều như thế Làm sao có thể không cần tôi nữa chứ Tại tôi ngủ ngốc, không nhìn ra người đàn ông tôi yêu bị bệnh mà thôi. Nghĩ đến đây, nước mắt không nhịn được, lại ảo ảo như mưa rơi xuống. Dù đã quay ra ngoài cửa sổ rồi, nhưng mẹ vẫn biết tôi khóc. Bà nắm tay tôi, nó bị bệnh gì? Sống lưng tôi khẽ run lên, mất một lúc rất lâu sau mới nói. Hai mấy năm trước không có tiền, nên anh ấy phải làm phu vác chỉ để kiếm tiền đi học trường cảnh sát, độc kim loại nhiễm vào máu. Nghe nói... Nghe nói Bà chữ sắp chết rồi Tôi không thể thốt ra được khỏi miệng Nhưng có lẽ mẹ tôi cũng hiểu Bà vỗ vỗ vào mu bàn tay tôi rồi nói Sẽ ổn cả thôi Tôi hy vọng cũng sẽ ổn Nhưng sự thật bao giờ cũng phũ vàng, Không giống như trong giấc mơ Chỉ giật mình tỉnh dậy Là mọi nỗi sợ hãi đều tan biến Lúc đến bệnh viện mới biết Thành bị bệnh nặng còn hơn tôi nghĩ Trong phòng bệnh trắng tinh Chỉ có một mình anh nằm trên giường Cả người gầy yếu, cơ thể không còn chút sức sống Làn da khỏe mạnh trước kia Đã chuyển thành một màu tái xám bờ môi cũng tím đen Tiểu tụy đến mức suýt nữa Thì không nhận ra Lòng tôi đau đến tan nát Vội vàng chạy đến ôm anh Anh ơi, em đến rồi Anh ơi, em đến rồi đây Cánh tay Thành lạnh ngắt Cứ tưởng anh đã chết Cứ nắm chặt lấy tay anh lay lay Anh ơi, anh tỉnh dậy nhìn em đi Mở mắt nhìn em đi Em đến thăm anh rồi đây mà Anh mở mắt nhìn em đi Anh ơi Quang đứng bên cạnh Thấy tôi cứ liên tục gọi Thành mấy kéo tôi đứng dậy Bác sĩ vừa tiêm thuốc an thần cho anh ấy Anh ấy ngủ rồi Em có gọi thì anh ấy cũng không nghe được Đợi mấy tiếng nữa hết tác dụng của thuốc đã Ngày nào anh ấy cũng phải tiêm an thần ư Quang thở dài một tiếng Lặng lẽ gật đầu Lúc thức thì anh ấy đau Bác sĩ tiêm an thần để cho anh ấy ngủ Ngủ thì không còn thấy đau nữa. xương cốt tôi lạnh buốt, Rõ ràng lúc này không gánh nỗi đau như anh. Nhưng lại có cảm giác mình cũng sắp chết như anh rồi. Thành như vậy tôi không chịu đựng được. Hai mắt tôi đỏ hoe nhìn quang. run rẩy nếu kéo một chút hy vọng. Vậy phải làm sao? Làm sao mới cứu được anh ấy? Anh đã thử tìm cách chưa? Làm sao thì anh ấy mới không đau nữa? Anh cũng đã đi hỏi hết rồi. Nhưng tất cả các bác sĩ đều nói Bệnh của anh ấy bây giờ không chữa được Sao lại không chữa được Nhiều người nhiễm độc chỉ vẫn sống Sao anh ấy lại không chữa được Anh ấy là nhiễm độc chỉ lâu ngày Trong mắt anh ta cũng tràn đầy tơ máu Có lẽ lúc này cũng đang phải kìm nén Để không rơi nước mắt trước mặt tôi Lúc trước anh ấy không biết Nên không đi khám Cũng không điều trị Mãi đến đợt vừa rồi vào Bị đạn bắn xuyên phổi Khi cấp cứu anh ấy ngưng thở mấy lần Bác sĩ mổ ra mới thấy Các tế bào phổi của anh ấy đen gần hết Họ nghi ngờ nên mới xét nghiệm chất lượng Chỉ trong máu Đến khi có kết quả Thì bác sĩ nói anh ấy nhiễm độc kim loại quá nặng rồi Nội tạng gần như hỏng hết Hàm lượng chỉ trong máu cũng quá cao Không cứu được nữa Tôi cố chấp không tin lắc đầu Không, sao có chuyện không cứu chữa được Nội tạng hỏng thì ghép tạng Máu nhiễm chi thì lọc máu Ở Việt Nam không chữa được thì đi nước ngoài Anh ấy là cục trưởng của cảnh sát cơ mà Không phải anh nói Địa vị của anh ấy cao lắm sao? Sao người ta không cứu anh ấy? Mà dù người ta không cứu anh ấy, thì chúng ta cứu. Tốn bao nhiêu tiền cũng được, miễn là anh ấy sống thôi. Làm sao cũng được, miễn là anh ấy sống thôi. Anh cũng muốn anh ấy sống, nhưng bây giờ tất cả các bác sĩ bó tay rồi. Nước ngoài cũng không cứu được. Em bảo anh phải làm sao đây? Nói tới đây, Quang đưa tay lên mắt quệt nước mắt. Anh ta không khóc tu tu như tôi, nhưng từng giọt, Từng giọt cứ tí tách thì nhau chảy xuống Anh không biết phải làm sao để cứu anh ấy nữa Anh chỉ biết anh ấy nhớ em Nên mới gọi em đến đây thôi Anh ấy không cho anh gọi Nhưng anh nghĩ Nếu anh ấy chết rồi mà không được gặp em lần cuối Thì không yên lòng được Nên anh Tôi không dám nhìn thành Cũng không dám nghe hết câu của Quang nói chỉ bảo Đừng có nói linh tinh Gặp lần cuối cái gì Anh ấy còn lâu mới chết Tôi không cho phép Thì anh ấy không được chết Anh ta lau nước mắt, nghẹn ngào nói Ừ Bây giờ tôi đi hỏi bác sĩ Anh ở đây trông anh ấy Tôi đi hỏi bác sĩ xem còn cách nào không Anh hỏi rồi, hỏi nhiều lần lắm rồi Nhưng lần nào họ cũng lắc đầu thôi Không có tác dụng gì đâu Tôi hiểu chứ Hiểu rất rõ nữa là đằng khác Nhưng dù ai cũng lắc đầu Dù không có tác dụng gì đâu Thì tôi cũng vẫn đi Có phải quỳ trước bác sĩ để xin cứu lấy anh ấy Thì tôi cũng sẽ quỳ. Tôi kiên quyết nói mặc kệ tôi vẫn phải hỏi Biết đâu hôm qua không có cách Nhưng hôm nay lại có cách Anh cứ ở đây tôi đi hỏi bác sĩ xong sẽ quay lại ngay Nói rồi tôi lập tức chạy đi Túm được một bóng áo trắng nào cũng hỏi Làm sao để bệnh nhân ở phòng 203 có thể tiếp tục sống Bọn họ ai cũng nhìn tôi như một kẻ điên Mãi sau mới có một vị bác sĩ trưởng khoa bảo tôi vào phòng Ông ấy nhìn tôi nói Chúng tôi đã giải thích cho người nhà rồi Bệnh nhân bị nhiễm độc trì rất nặng Thời gian nhiễm đã lâu nhưng không điều trị Lại kèm theo anh ấy từng bị thương rất nhiều lần Gần đây nhất lại bị đạn bắn qua phổi Bây giờ độc kim loại đã gây ảnh hưởng đến các cơ quan nội tạng Viêm nhiều dây thần kinh Hồng cầu cũng có hạt ái kiểm Không thể nào cứu chữa được Cô có hỏi ai cũng sẽ trả lời như vậy thôi Tôi không từ bỏ Ở trong nước không cứu chữa được Vậy ở nước ngoài thì sao hả bác sĩ? Ở nước ngoài có công nghệ tiên tiến hơn có thể chữa được không bác sĩ? nếu phát hiện ra nhiễm độc trì từ sớm còn có hy vọng chữa được nhưng anh ấy phát hiện ra lúc đã quá muộn đưa sang nước ngoài cũng vậy tôi không từ bỏ lại hỏi vậy kéo dài mạng sống cho anh ấy thì sao ạ không cứu được thì tìm cách kéo dài sự sống cho anh ấy được không bác sĩ? bác sĩ vẫn lắc đầu nếu may mắn thì có thể kéo dài đến một tuần nữa không may mắn thì có thể nhanh hơn. cô phải hiểu là nội tạng gần như hỏng hoàn toàn rồi. Nội tạng dừng hoạt động Thì cơ thể cũng sẽ ngừng hoạt động Lý thuyết là như vậy Cháu mới có thai được 10 tuần thôi Trái tim tôi vô cùng đau đớn Cứ nghĩ đến con tôi chưa sinh ra đã mất bà Còn tôi thì mất anh Tôi có cảm giác không thể chấp nhận được Con của chúng cháu còn chưa ra đời Nó còn bé lắm Không thể không có ba được Cháu xin bác, cháu xin bác hãy cứu lấy anh ấy đi Làm cách nào cũng được Tốn bao nhiêu tiền cũng được Chỉ cần anh ấy có thể tiếp tục sống thôi Bác sĩ, chú nói giúp cháu đi. Bác sĩ thở dài nhìn tôi, muốn khuyên nhưng lại chẳng biết phải khuyên thế nào mới phải. Cuối cùng ông ấy thở dài, nặng nề đáp. Thời gian này, gia đình nên tranh thủ ở bên cạnh. Có thể nói gì thì nói nhiều vào. Lúc anh ấy nhắm mắt xuôi tay, có người thân ở bên cạnh, thì ra đi mới thanh thản được. Tôi hoàn toàn tuyệt vọng, ngồi trước mặt bác sĩ khóc quả như một đứa trẻ. Lúc ấy tôi rất muốn hỏi ngược lại bác sĩ rằng, người thân ư? Anh ấy mồ côi từ năm hai mươi mấy tuổi Bây giờ ở trên thôn Trường An Cũng chẳng có nhà để về Làm gì có người thân Thành cùng một lúc mất đi ba mẹ cách đây 10 năm Một mình phải đến biên giới để làm nhiệm vụ Một mình tự chịu đựng rất nhiều vết thương Một mình tự khâu sống Anh vì muốn trở thành cảnh sát hình sự cống hiến cho tổ quốc Nên mới làm phu vác chỉ Sau đó ba mẹ anh cũng vì liên lụy nghề nghiệp đó mà phải chết Nhiều năm qua Thành đã hy sinh rất nhiều thứ Cống hiến cả máu thịt mồ hôi cho đất nước Nhưng rốt cuộc Lại phải nhận lại kết cục bi thảm như ngày hôm nay Là gia đình tôi Mười năm trước Đã khiến anh trở thành mồ côi Là chính tôi lúc ở dưới hầm ngầm Tự ý hành động nên anh mới bị nguyên bắn Ba người nhà tôi Đã hại anh đến mức phải chết Nhưng đến tận khi sắp nhắm mắt Người thân duy nhất mà anh có Lại là đứa con trong bụng tôi Mà tôi lại là con gái của kẻ thù Một mối thủ luận quẩn như vậy Bảo anh phải làm sao thanh thản đây Ra đi làm sao đây Đổi lại là tôi Tôi cũng không làm được điều ấy Nhưng mà Thành Thực sự sắp chết rồi Tôi đau lòng tưởng chết Liêu siêu rời khỏi phòng của bác sĩ Không chất vấn được ai Lại ra hành lang ngửa đầu hỏi Ông trời Tại sao lại không công bằng với Thành Anh tốt như thế Ấm áp như thế Chịu đựng đau khổ nhiều như thế Cũng nỗ lực và kiên cường nhiều như thế Tại sao Vẫn không đổi lại được một lần Nhìn xuống của trời cao Tại sao người xấu như tôi không chết đi Mà lại bắt người tốt như anh phải chết Tại sao người đã hại anh Thì không phải gánh nghiệp báo Mà bao nhiêu đau khổ Đều dồn hết vào thành Ông trời Người ta luôn nói ông có mắt Nhưng chúng tôi có thấy mắt của ông đâu Rõ ràng ông không có mắt Nên mới bắt người tốt như thành đi Ông thấu hiểu nhân gian nhiều như thế Sao ông không bắt tôi đây này lồng ngực tôi bị đè nén như muốn vỡ tung Tôi cố ấn thật chặt để không đau nữa Nhưng càng ấn càng cảm thấy đau đớn Không cách gì chịu đựng được Nước mắt tôi như mưa ảo ảo rơi xuống Người đi qua hành lang đều ái ngại quay đầu nhìn tôi Nhưng tôi không quan tâm Lúc này chỉ nghĩ đến cách Làm thế nào để cứu thành của tôi thôi Nhưng tôi lại chẳng tìm được cách nào Bỗng dưng có một bàn tay Vỗ vào lưng tôi Mẹ tôi đứng phía sau Hai mắt đỏ hoe gọi Con à Tôi quay đầu lại mếu máu nói Bác sĩ nói Anh ấy sắp chết rồi Không có cách nào chữa được Con phải làm sao đây Mẹ tôi mím chặt môi Bàn tay gầy gầy run rẩy lần mò đến Nắm thật chặt cổ tay tôi Bà muốn nói gì đó Nhưng lại không thốt ra khỏi miệng được Cuối cùng chỉ có mình tôi nức nở Mẹ nói, anh ấy là người xấu, nhưng đối với con anh ấy là người tốt, tốt nhất trên đời. Anh ấy cũng thương con như ba mẹ thương con, bảo con đi theo anh ấy, nhưng chưa từng giày vò hành hạ con. Bất kỳ đớn đau gì đều gánh đỡ cho con. Lúc con tự ý trốn ra ngoài gặp tư một mí, bị hắn ép uống ma túy nước. Anh ấy không những đến bên cứu con, còn xin nghỉ làm ở nhà để cùng con cai thuốc. Con lên cơn nghiện Đánh anh ấy Mắng anh ấy Cắn anh ấy Nhưng mỗi lần như thế Anh ấy đều không thức giận Chỉ ôm con rồi bảo Trần ý Ổn rồi Không sao đâu Mẹ Anh ấy hận gia đình mình như thế Sao không mong cho con nghiện đến chết đi Sao anh ấy còn giúp con cãi thuốc Động viên con cố gắng để vượt qua cơn nghiện làm gì trong thành phố có nhiều tội phạm liên quan đến hồng hưng anh ấy sợ con ra ngoài gặp nguy hiểm nên bảo con ở nhà còn lo con buồn nên mang một con mèo về cho con nuôi sau này lên quê nhà của anh ấy con bị say độ cao anh ấy ngồi bên con suốt cả một đêm lúc con bị tội phạm quấn bom vào người tất cả mọi người đều chạy đi hết chỉ có một mình anh ấy bước về phía con Biết bom không phá được, nhưng đuổi thế nào anh ấy cũng không đi, còn tự tay cắt dây buộc bom cho con. Lúc đó nếu như anh ấy cắt lệch một giây thôi, có lẽ cả anh ấy và con đều chết rồi. Lúc con bị rơi xuống núi, anh ấy cũng nhảy theo con. Vực sâu cả nghìn mét như thế mà anh ấy dám nhảy. Lúc túm được tay con rồi thì cành cây anh ấy bám cũng sắp gãy. Con nói anh ấy buông tay Nhưng anh ấy vẫn dỗ con Nói chỉ cần con không đung đưa chân Thì sẽ không rơi xuống Anh ấy chắc chắn sẽ giữ được con Mẹ Nhưng con biết Con có không đung đưa chân Thì cũng vẫn sẽ rơi xuống Con không muốn kéo theo anh ấy chết cùng Nên mới chọn buông tay anh ấy Con nghĩ anh ấy phải sống Để còn nuôi lũ trẻ trên thôn Trường An Anh ấy phải sống Để hàng tháng còn gửi tiền phụ giúp vợ con đồng nghiệp đã hy sinh của anh ấy Anh ấy còn phải bắt tội phạm Bảo vệ nhân dân Anh ấy tốt như thế Thì không thể chết theo con được Nhưng khi con rơi xuống Thì anh ấy cũng buông tay theo con Anh ấy rơi xuống núi cũng bị thương Lưng rách chẳng chịt Nhưng vẫn cõng con đi suốt mấy tiếng trong rừng Hỏi gì cũng bảo không mệt Chân con không đi lại được Anh ấy lên núi chặt cây làm nạng cho con. Cõng con lên đồi cỏ ngắm đom đóm. Nhờ bà cụ trong hẻm núi làm bánh bột mì thay bánh sinh nhật cho con. Mẹ! Con rất nhiều, rất nhiều chuyện nữa. Anh ấy làm rất nhiều, con không thể kể hết được. Nhưng nhà mình hại anh ấy cùng một lúc mất đi ba mẹ như thế. Anh em hồng hưng tàn nhấn với anh ấy như thế. Vậy mà anh ấy vẫn thương con. Không những đối xử tốt, Còn không tiếc mạng mình cứu mạng con. Mẹ, đời này con nợ anh ấy. Con phải trả nợ làm sao đây? Tôi bưng mặt khóc hỏi mẹ. Anh ấy sắp chết rồi. Con phải trả nợ làm sao đây? Mẹ tôi cũng ỏa lên khóc. Ôm chặt lấy lưng tôi. Là nhà mình có tội với nó. Thằng Thành không làm gì sai cả. Là nhà mình có tội với nó. Anh ấy không có ai thương cả Ngay cả con cũng không thương anh ấy Mẹ ơi Con muốn anh ấy tiếp tục sống Nhưng làm sao anh ấy mới tiếp tục sống được Phải làm sao đây hả mẹ Trần Ý Mẹ xin lỗi Mẹ xin lỗi Mẹ đừng xin lỗi con Người mà cả nhà chúng ta nên xin lỗi là anh ấy Mẹ tôi gật đầu cứ khóc mãi Khóc mãi Bà luôn miệng nói gia đình tôi có tội với Thành Nói muốn vào gặp để xin lỗi anh Nhưng tôi bảo chắc bây giờ anh mệt lắm Anh không còn sức để nói đến chuyện hận thù nữa Thế nên trước hết mẹ cứ về bệnh viện đi Mẹ tôi có lẽ cũng hiểu Nên không miễn cưỡng tôi Chỉ nói Ừ Mẹ quay lại khoa phục hồi chức năng Đăng ký một phòng ở tạm Còn cần gì thì cứ nói với mẹ Ngừng một lát bà lại nói Nó muốn ăn gì Mẹ làm cho nó ăn Vâng Lúc tôi quay về Thì anh đã tỉnh rồi. Quang nói hình như anh lại lên cơn đau mới tỉnh. Anh ta ra ngoài bảo với tôi. Em cứ vào với anh ấy đi. Anh đi mua ít cháo. Lát nữa anh ấy ăn. Anh thấy mắt tôi có sưng không? Quang nhìn tôi một lượt. Có lẽ vì tôi nhét nhác thảm hại quá nên anh ta nói. Hơi sưng. Nhưng mắt anh ấy giờ kém lắm. Chắc cũng chẳng nhìn ra đâu. Lát nữa em đừng để anh ấy nghe tiếng em khóc là được. Ừm. Tôi lấy tay quẻ sạch nước mắt còn đọng lại trên mi. Tôi biết rồi, anh đi đi. Sau khi Quang đi rồi, tôi đứng ngoài cửa chỉnh trang quần áo mãi, hít thở sâu mấy hơi, nở sẵn một nụ cười trên môi, rồi mới bước vào. Thành đang ngồi trước cửa sổ, hình như là anh đang nghiền ngẫm điều gì đó nên không bật điện. Khắp phòng chỉ có ánh nắng chiều tà, le lói chiếu lên. Mấy sợi nắng đỏ rực vương trên tóc, vẽ một viền yếu ớt bên bờ vai. Bóng lưng đơn độc gầy yếu Nhưng vẫn thẳng tắp Giống hệt như đêm mưa quỷ dưới sân nhà tôi Dù cuộc đời vùi dập thế nào Vẫn không hề trúng xuống Kiên cường như gánh được cả đất trời Nhưng lúc này trong mắt tôi Chỉ còn lại một thành với số kiếp Đầy đau thương mà thôi Tai anh hình như cũng yếu Không nghe được tiếng bước chân tôi Tôi đi thật nhẹ tiến lại gần Sau đó nhẹ nhàng vòng tay qua Ôm lấy thắt lưng anh Thành khẽ giật mình Vừa định lên tiếng thì tôi đã gọi Anh ơi Thân thể anh lập tức cứng lại Thành dường như không tin Tôi sẽ đến nên kinh ngạc hỏi Chân ý Vâng Tôi áp mặt vào tấm lưng rộng lớn của anh dõng rạc nói hai chữ Là em Sao em lại đến đây Em đến ngắm mặt trồi lặn Nhân tiện đến thăm anh Một câu rất đỗi bình thường Nhưng lại như rút cả tâm can Tôi cố gắng nói chuyện theo một cách thản nhiên nhất, nhưng sống lưng thành vẫn khẽ run lên. Anh im lặng một lát rồi lại gỡ tay tôi ra. Em không nên đến đây. Nhưng em đã đến rồi. Thôi, anh đừng đuổi em đi nữa. Mà lần này anh có đuổi ấy, thì em cũng chẳng đi đâu. Trần ý, em nhớ anh lắm. Viền mắt tôi cay cay, vẫn tự nhắc nhở mình không được khóc. Khóc sẽ làm thành thêm đau lòng, nhưng vẫn không nhịn được, giọng bắt đầu run run. Em nhớ anh Nên mới đến gặp anh Anh cũng nhớ em Phải không Anh không đáp Cũng không gỡ được tay tôi Có lẽ vì sức khỏe của anh yếu Cũng có thể vì Thành vẫn là một Thành như thế Anh sợ tôi đau Nên không dám mạnh tay Tôi được đà lại ôm anh chặt hơn Nhưng lúc hai cánh tay siết lại Mới cảm nhận rõ được Thành gầy đến thế Trước kia tôi ôm anh không hết được một vòng tay Giờ anh gầy đến nỗi tay này của tôi Đã nắm được tay kia Còn thừa ra cả một đoạn Anh yếu thế này Chẳng trách hôm gặp nhau ở nhà Lại không dám bật đèn sáng Thành sợ tôi nhìn rõ sắc mạng anh nhợt nhạt Nên mới cố né tránh tôi Tôi đau lòng nói Anh nhớ em Nên mới gầy thế này có phải không Anh không đáp Chỉ lặng lẽ quay đầu lại nhìn tôi Ánh mắt vốn luôn sáng ngời của anh Bây giờ chỉ còn lại một mảng u tối Tôi không chờ được câu trả lời của anh Lại hỏi Anh nói đi Anh cũng nhớ em, phải không? Rốt cuộc thành đành phải nói Ừ, đại nhớ em nên mới gầy Tôi suýt nữa thì rơi nước mắt Lại sợ anh thấy nên bật cười giúp đầu vào người anh Hít hà mùi xà phòng thoang thoảng Vậy em đến thăm anh Thì anh có vui không? Có cả con nữa Con... Cũng đến thăm anh đây này Nói rồi tôi cầm tay anh đặt vào bụng Lúc trước Anh muốn sợ nó đúng không Hôm nay Em mang con đến rồi Anh sợ đi Bàn tay của anh bất giác run lên Rõ ràng đến mức tôi có thể cảm nhận được Thành cúi đầu thật thấp Thật thấp Thấp đến nỗi tôi không nhìn thấy gương mặt anh Nhưng giây phút ấy Tôi nhìn thấy một hạt nước lấp lánh Rơi xuống từ cầm Qua ánh chiều tà đỏ thẫm, ngay lập tức thấm vào chăn gối. Thành im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng xoa bụng tôi. Từng ngón tay có vết chai rất đối quen thuộc, cọ vào áo tôi, làm tôi có cảm giác ngứa ngứa. Tôi rất vui mừng, cũng cảm thấy vô cùng đau đớn, muốn há miệng hỏi anh có thích không. Nhưng lúc này, đột nhiên anh lại ngẩng lên ôm lấy tôi. Anh rất vui. Trần ý, em mang con đến thăm anh. Anh rất vui. Nước mắt rốt cuộc vẫn là không nhịn được Một giọt tràn ra khỏi khóe mi tôi rồi rơi xuống Nhưng ngoài miệng tôi vẫn cười thật tươi Anh vui là được rồi Anh đừng đuổi em đi nữa Ngày nào em và con cũng ở đây bên anh Chăm sóc anh Kể chuyện cho anh nghe Như thế có được không? Thành không đáp Nhưng một lát sau bỗng dưng lại hỏi tôi Chân ý Em biết anh sợ nhất là điều gì không? Tôi biết anh không sợ chết Chỉ là sợ vĩnh viễn phải xa tôi Nhưng lời này tôi không thể nói được Chỉ bảo Em không biết Lúc trước anh nghĩ chết là hết Đau lòng một thời gian rồi cũng thôi Nhưng khi anh nằm trong viện Nhìn số của em gọi đến mỗi ngày Mà không nghe được Tự nhiên anh lại cảm thấy sợ Anh ôm lấy tôi Xương sườn cọ vào người tôi Anh nghĩ đến việc mỗi ngày Em phải chứng kiến anh dần dần chết đi Nghĩ đến chân ý của anh mau nước mắt như thế. Lúc trước còn ở hồng hưng, lần nào thấy anh bị đánh cũng khóc suốt một đêm. Giờ thấy anh như vậy, chắc sẽ khóc đến hỏng cả mắt mất. Anh còn tưởng tượng đến cả khi em thấy anh đau. Em sẽ lén luôn trốn vào một góc nào đó để khóc. Khóc xong rồi lại lau nước mắt đứng dậy, tỏ ra không có gì trước mặt anh. Sau đó đến một ngày, anh thật sự chết đi. Em sẽ dừng anh một tấm bia thật lớn. Hàng ngày mang hoa lên mộ anh Vừa khóc vừa mắng anh là đồ khốn Dám rời bỏ em mà đi Tôi nhắm thật chặt mắt Lệ trên má chầm chậm Lăn xuống vai áo thành Những thứ anh nói đều đúng cả Cho đến giây phút này Anh vẫn là một thành hiểu thấu được lòng tôi Hiểu đến nỗi những lời nói kia Chẳng có một chữ nào sai Chỉ là Chỉ là tôi thà khóc hỏng mắt Cũng không muốn phí phạm những ngày cuối bên anh mà thôi Tôi run rẩy hỏi Thành Vì thế Cho nên anh thả để em mắng anh là đồ khốn Còn hơn là để em vừa khóc Vừa mắng anh đồ khốn phải không Anh hôn lên tóc tôi Có thứ gì đó cũng man mát chảy xuống da đầu Chân ý Anh xin lỗi Anh đừng xin lỗi Anh có làm sai cái gì đâu Cánh tay tôi cũng ôm chặt lấy anh Cổ họng khàn đặc nói từng chữ Anh ấy Là người tốt nhất trên đời Anh không làm gì sai cả Chỉ là ông trời không công bằng với anh mà thôi Ông trời không có mắt Nên không nhìn được đến anh mà thôi Anh không cần ông trời nhìn anh Chỉ cần một người nhìn đến anh Là được rồi Có, có em nhìn đến anh Em thương anh Thành, có em thương anh mà tôi nhổm dậy hôn lên cổ anh Hôn xuống cả vai anh Em và con đều thương anh Nên anh đừng đuổi mẹ con em đi nữa Em hứa với anh, em sẽ không khóc đến hỏng mắt. Em cũng không mắng anh là đồ khốn. Anh sống được 10 ngày, thì em sẽ vui vẻ 10 ngày. Anh sống được một ngày, em cũng sẽ vui vẻ một ngày. Anh đừng đuổi em đi nữa có được không? Thành siết chặt lấy tôi, im lặng rất lâu sau mới đáp. Trần ý, anh phát hiện ra một chuyện đấy. Chuyện gì cơ? Cho đến lúc này, em vẫn là súng khí. Một cảm giác hạnh phúc xen lẫn bi thương dội thẳng vào trong lòng Khiến tôi cảm thấy rất muốn cười lại cũng muốn khóc Lúc trước anh nói Hai mươi mấy, mấy năm qua Em là động lực để anh tiếp tục sống Tôi đã không thể hiểu hết được Một người nỗ lực sống vì mình sẽ có cảm giác ra sao Bây giờ thì tôi rõ rồi Tôi hiểu được tại sao thành bị mưa gió cuộc đời Vùi dập đến tả tơi Mà sống lưng vẫn thẳng tắp như vậy rồi Hóa ra anh mạnh mẽ là vì tôi Nỗ lực là vì tôi Cho đến giờ phút này Vẫn kiên cường chống chọi là vì tôi Tôi cũng nên mạnh mẽ Kiên gan như anh mới phải Tôi gạt nước mắt gọi tên anh Thành Ừ Cảm ơn anh Tôi lặng lẽ hít thật sâu vài hơi Chậm chậm nói một câu Cảm ơn anh Vì đã đến Không phải một lần Mà tận hai lần Thành mỉm cười Đi theo anh chịu thiệt thòi như thế mà vẫn cảm ơn anh à thì có sao đâu đi theo anh không những được anh yêu thương nhất còn chiếm đoạt được lần đầu tiên của anh không có thiệt anh nhìn tôi thật lâu thật lâu sau đó đột nhiên kéo tôi lại hôn lên tóc tôi trần ý chúng ta đến một nơi đi đi đâu vậy tôi muốn khuyên anh hãy ở lại bệnh viện nhưng nghĩ thời gian của thành không còn dài nếu cứ chết dần chết mòn ở đây thì quá mệt mỏi cho nên nếu anh muốn đi tôi sẽ cùng anh đến thăm ông bà cụ dưới hẻm núi được không ở hà nội anh không tìm thấy một ngàn con dom đóm thất hứa thì không đền được cho em thế nên anh đưa em quay lại đó nhé ngoại chuyện hai lúc trước khi anh cóng tôi rời khỏi thôn làng trong núi đó tôi đã bắt anh hứa sau này nhất định sẽ quay lại thăm ông bà cụ gánh nước tưới rau mua một chiếc đài ép em mới nếu ai không làm được Sẽ về đền một ngàn con đom đóm. Bây giờ Thành nói không tìm được đom đóm cho tôi. Thế nên anh không thể thất hứa. Thời khắc cuối đời này muốn cùng tôi quay về đó. Tôi cũng muốn hoàn thành nguyện vọng này của anh. Chỉ là thôn trường An quá xa. Tôi sợ sức khỏe của anh không chịu được nên nói. Thôn trường An xa lắm. Cái hang kia cũng phải đi bộ mười mấy km. Chúng ta có đi nổi được không? Thành mỉm cười, đáp bằng giọng điệu nhẹ tanh. Cứ thử đi một chuyến xem Nếu không được thì chúng ta quay về Tôi mếm chặt môi Nhìn sắc mặt nhợt nhạt của anh hồi lâu Rồi cũng hạ quét tâm nói Được, tối nay em sửa soạn đồ Ngày mai chúng ta đi nhé Không cần đâu, để anh bảo Quang làm Không được, có mấy đồ linh tinh của phụ nữ Anh ta không mua được Để em đi mua Thực ra tôi chỉ nói dối anh vậy thôi Tôi không ra ngoài mua đồ linh tinh phụ nữ gì cả Chỉ là đến hỏi ý kiến của bác sĩ Sau khi nghe xong Bác sĩ có nói với tình trạng của Thành bây giờ Thì bệnh viện cũng sẽ không giữ lại Bác sĩ khuyên tôi hãy để Những ngày cuối đời của Thành Thật thoải mái Làm những gì anh muốn Đi đâu anh thích Miễn là anh có thể vui vẻ Tôi gật đầu đáp Vậy có cần mang thêm thuốc Để tiêm cho anh ấy không ạ Anh ấy đau Cháu sợ không có thuốc Thì hệ thần kinh sẽ bị tổn thương vì đau đớn Cô biết tiêm không Bác sĩ cau mày hỏi Thực ra tiêm cũng khá đơn giản Cậu ấy tiêm bắp thì không khó như tiêm ven Cháu biết tiêm sơ sơ ạ Lúc trước ở Hồng Kông Tôi có tham gia một chương trình hỗ trợ y tế Nên được học sơ qua kỹ năng này Cũng không nghĩ có một ngày Phải tiêm mốt phin cho Thành Đầu máy bác sĩ nhanh chóng dãn ra Thế thì được rồi Cô cứ xin bệnh viện cấp thêm mốt phin Khi nào cậu ấy đau quá thì tiêm Nhưng tôi thấy bạn của cô rất kiên cường đấy Mấy ngày anh ấy nằm ở đây Đau rất nhiều Nhưng một ngày anh ấy vẫn chỉ tiêm đúng hai lần Tôi cười lòng đầy bi thương. Vâng, anh ấy rất kiên cường. Chỉ là số phận này quá nghiệt ngã với anh ấy thôi. Cố gắng lên, mỗi người một số mệnh. Gia đình cũng đừng quá đau lòng. Cháu cảm ơn bác sĩ. Khi tôi quay về phòng, thì Quang đang gọt hoa quả. Thành ngồi tựa vào bức tường phía sau nói chuyện với cậu ấy. Lưng anh được lót một lớp gối dày. Hình như tâm trạng của tôi tốt lên. Nên sắc mặt cũng khá hơn ban nãy tôi vừa đến. Lúc nghe thấy tiếng bước chân tôi, Anh mới lặng lẽ ngước lên Không nhìn rõ nhưng vẫn nở nụ cười đầy ấm áp Tôi cũng cười Chạy đến nắm tay anh Hai người nói gì thế Anh Thành đang bảo Ngày mai anh lái xe chở hai người lên thôn Trường An Anh đang tính vào đó kiếm cô thôn nữ nào xinh xinh Để cưới người ta làm vợ đấy Con gái trong thôn Thích anh Thành của anh hết cả rồi Làm gì có ai thèm lấy anh nữa đâu Ơ Em đừng tạt nước lạnh vào tâm trạng háo hức của anh thế chứ Quang cũng cố hỏi theo câu chuyện của tôi Nói đùa để không khí trong phòng thoải mái hơn Xếp có em rồi cơ mà Còn à, sắp có cả con nữa Trai tân như anh các cô ấy không thích Đi thích người có vợ làm gì chứ Anh chẳng biết gì cả Ở làng đó đàn ông toàn năm bảy vợ Riêng ông trưởng làng còn đến tận 10 vợ kia kìa Xếp thành của anh mới có một đứa con đã là cái gì Thôn nữa cả làng đó muốn làm vợ của anh ấy hết đấy Ngày nào nhá cũng mang trứng gà khoai tây đến Để sang biếu anh ấy nữa cơ mà Thế mà em không ghen à Cứ ghen làm gì Tôi tựa đầu vào vai anh cười tủm tỉm Xếp anh chạy theo tôi tận 21 năm Tôi đuổi còn không kịp ý Cần gì phải ghen với mấy cô thiếu nữ đó Với cả cứ để các cô ấy thích anh Thành Tôi còn có trứng gà khoai tây mà ăn Thành mỉm cười Vươn tay vuốt tóc tôi Thì ra mấy cái quả trứng gà với khoai tây Cũng mua trực được em cơ đấy Em đã nói là em dễ nuôi lắm mà Nói tới đây Tôi mới nhìn thấy tô cháo để trên đầu giường Vẫn còn nguyên Lại ngồi thẳng dậy cầm lấy Xếp Thành nãy chưa ăn cháo à? Quang liếc anh rồi lại liếc tôi Mấy giây sau mới ấp ống đáp À, anh đang để nguội cho anh anh Thành ăn đấy Nguội rồi, để em đốt cho anh ăn nhá Tôi nhìn Thành Lại học theo anh ngày trước đảo đảo cháo trong tô cho nguội Thổi mấy hơi rồi mới đưa lên miệng anh Nào, xếp Thành há miệng Bạn gái trẻ trung xinh đẹp của anh Đốt cho anh ăn nào Thành ngẩn người nhìn tôi cháo mấy giây Muốn tự ăn Nhưng bị tôi ép buộc nên đành phải ngoan ngoãn há miệng Chỉ là anh đau nhiều mất vị giác Nên không ăn được Tôi mới chỉ đút được 4 năm thìa Thì sắc mặt anh đã tái mét Gần như muốn nôn ra Có lẽ Quang đã quen với cảnh này Nên lập tức đứng dậy bảo tôi Hôm nay tạm thời ăn thế này đã Lát nữa còn uống sữa nữa Không cần ăn nhiều đâu chân ý À tôi cũng hiểu ra Không ép anh ăn nữa Chỉ lấy nước cho anh Rồi đỡ anh nằm xuống giường Cảnh tượng này cũng giống hệt như 9 tháng trước Thành mua cháo cho tôi ăn Nhưng đổi lại bây giờ, người ốm lại là anh Anh mệt nên không nói được nhiều Sữa cũng chẳng được nửa ngụm Tôi có cảm giác thân thể thành Đang dần bị rút cạn sức sống Nhưng đôi bàn tay của anh Lại mạnh mẽ một cách rất kỳ lạ Từ đầu đến cuối vẫn nắm chặt tay tôi Chưa từng buông ra Tôi rất đau lòng Nhưng không dám khóc trước mặt anh Vẫn giả vờ cười cười nói nói Giường này nhỏ hơn giường ở nhà Chúng ta nằm lên thì có chật không nhỉ Vừa anh cười khó nhọc đáp anh nằm nghiêng là vừa phải thử mới biết được nói rồi tôi cũng trèo lên nằm cạnh anh vốn nghĩ giường bệnh một mét hai sẽ chật lắm nhưng đến khi nằm lên mới biết rất vừa vặn thành không còn cao lớn khỏe mạnh như trước nên chúng tôi chẳng ai phải nằm nghiêng cả nhưng tôi vẫn quay sang ôm chặt lấy anh vừa này nhưng mà em thích nằm nghiêng hơn vì nằm nghiêng mới ôm được anh đấy thành lấy tay sờ sờ mặt tôi mắt anh kém Sợ không thấy được nước mắt nên đưa tay lên sờ. Thấy tôi không khóc anh mới bảo trần ý, nằm nghiêng sẽ mỏi đấy. Mặc kệ, khi nào mỏi em sẽ nằm thẳng. Bây giờ đi ngủ trước đã. Phải ngủ mới có sức để ngày mai lên thôn trường An. Dứt lời, tôi không đợi anh đáp. Đã dướn người lên, thơm chụt một cái vào má thành. À, phải rồi, xếp thành. Em quên hỏi anh một chuyện. Chuyện gì vậy? Anh tự ý lên thôn trường An như thế. Cấp trên có kỷ luật anh không? Không, anh đã xin nghỉ việc rồi Từ khi nào cơ? Từ lúc phát hiện ra bị ốm Tôi vẫn nhớ Tổng Cục trưởng đã nói với tôi Thành không chỉ là Cục trưởng của Cục Cảnh sát Phòng chống Ma túy, Mà còn là một người rất có triển vọng Cũng là niềm hy vọng của Cảnh sát hình sự Tương lai anh ấy rất là rộng mở Sau này sẽ còn lên cao hơn nữa Khi ấy tôi nghĩ cũng phải Thành có một tấm lòng sán lạng như thế Anh sẽ phải sống một cuộc đời đầy vinh quang nhưng đến bây giờ anh lại bị ốm nặng như vậy, còn xin nghỉ việc rồi, mọi thứ thay đổi quá chóng vánh. tôi cảm thấy vừa bất ngờ lại vừa có rất nhiều tiếc nuối. nhưng anh được thành thơi thoải mái, sống những tháng ngày vui vẻ cuối cùng, vậy là tốt rồi phải không? tôi gật gật cố kìm nén để không khóc. vậy Quỳnh thì sao? Trần ý lồng ngực anh phập phồng, mãi một lát sau mới nói: xin lỗi em. xin lỗi gì chứ? tôi bĩu môi em á biết hết rồi em biết anh chỉ cố ý diễn kịch để em nhìn thấy anh cố tình làm như thế để em từ bỏ anh nhưng em không từ bỏ anh đâu em bám anh dai như đỉa bám anh đến định nói hai chữ hết đời nhưng lại sợ gở miệng nên tôi bảo mãi mãi thành khẽ cười vuốt tóc tôi chân ý của anh thông minh thật đấy còn về khen nà muộn rồi ông xã đi ngủ thôi vợ ngủ ngon Mọi lần anh chúc như vậy Thì tôi sẽ ngủ say cả đêm Nhưng hôm ấy tôi lại ngủ rất chập trờn Không phải vì tôi không mệt Mà là từ khi nghe tin anh bị bệnh Trong thâm tâm tôi luôn tồn tại Một nỗi sợ hãi vô cùng lớn Tôi sợ Thành sẽ đột ngột bỏ tôi đi mất Cho nên không dám ngủ sâu Cứ chốc chốc lại thức dậy lắng nghe Hơi thở của anh Anh thở rất khẽ Có những lúc khẽ đến mức tôi không nghe được tiếng của anh Thấy dưới lòng bàn tay Vẫn còn sự ấm áp và tiếng tim đập Tôi mới yên tâm nhắm mắt Nhưng ngủ chưa được bao lâu Thì anh bỗng cựa mình Sau đó một tiếng rên thật thấp Bật ra từ cổ hỏng anh Lọt vào tai tôi Tiếng rên ấy rất nhỏ Nhỏ đến mức nếu đang ngủ say Thì sẽ không nghe được Nhưng vì tôi thiếp đi chập chờn Nên vẫn nghe được âm thanh đau đớn rất khẽ của Thành Anh đau đến mức toàn thân run lên Cơ bắp trên người co rúm lại Tôi biết Lúc này anh đang phải gánh một nỗi đau Mà người bình thường không thể im lặng chống đỡ Nhưng bởi vì anh là Thành Anh là người đàn ông phi thường Và kiên cường của tôi Nên mới không kêu thêm một tiếng Nhìn anh như vậy tôi rất muốn khóc Tôi muốn nhào đến ôm lấy anh Bảo anh hãy cố gắng Còn có tôi ở bên anh Nhưng vì lại sợ anh lo lắng cho mình Nên tôi đành nhịn lại Tôi giả vờ như không biết Cứ thế im lặng gặm nhấm nỗi đau cùng anh Qua một lúc rất lâu sau Thì rốt cuộc anh cũng không còn run nữa Nhưng mồ hôi lạnh khắp người bắt đầu túa ra Thành sợ tôi nhiễm lạnh Nên cố nằm cách xa tôi Còn tôi thì lại như mê ngủ Giơ tay của quạng tìm anh rồi gọi Thành Thành lập tức nắm bàn tay tôi Cổ họng khàn khàn nói Anh ở đây Ừm, um. Tôi lại rúc vào người anh Nhắm chặt mắt tay sở cổ anh Phát hiện ra ở trên đó có đeo một sợi dây chuyền bằng chỉ đỏ Mặt dây chuyền chính là lá bùa bình an của tôi Lần này tôi lại thầm ước nguyện. Tôi ước tôi có thể gánh đỡ mọi nỗi đau cho Thành. Tôi ước có một phép màu nào đó để anh tiếp tục ở bên tôi. Để anh đừng rời xa tôi. Dù nghèo khó cũng được, khổ sở cũng được. Thậm chí chia xa cũng được. Nhưng đừng âm dương cách biệt là tốt rồi. Đêm ấy chúng tôi ngủ rất chập chờn Thiếp đi thêm một lúc thì trời đã sáng. Mọi lần vẫn là Thành dậy sớm hơn tôi. Nhưng hôm nay tôi lại là người dậy trước. Sau đó vì tiếc nuối thời gian nên không dám cửa. Chỉ im lặng ngắm anh Ngắm đến lúc Thành mở mắt mới thôi Tôi chỉ chờ có thế Lập tức dướng người lên hôn lên chán anh Học theo bộ dạng của anh mỗi lần chờ tôi dậy mỗi sáng Chào ngày mới, xếp Thành Thành chớp mắt mấy cái Lúc này đồng tử của anh đã rất đục Chắc sẽ chỉ thấy lửa mờ bóng tôi thôi Nhưng anh vẫn cười rất tươi Chào buổi sáng, tiến sĩ Trần Ý Mau dậy ăn sáng thôi Hôm nay nghe nói sẽ có giúp ý đỏ đấy Để em chạy đi lấy một bát về cho anh Ăn xong mình lên thôn Trường An nhé Anh gật đầu Lại lần mò sở tay tôi Ừ em đi đi Buổi sáng tinh thần tốt Nên anh ăn tận được 6 thỉa súp Tôi cũng tranh thủ chạy đi lấy morphine Và các dụng cụ hỗ trợ y tế cần thiết khác Sau đó cả ba người lên xe Lên thôn Trường An Đường đèo ở nơi đây vẫn quanh co khúc khỉu Nhưng tôi không say xe Như lúc trước mà là thành Anh mệt nôn hết mấy thỉa súp bí đỏ Vừa mới ăn lúc sáng Yếu đến mức không ngồi thẳng được Chỉ gụng vào vai tôi Viền mắt tôi đỏ hoe Nhưng miệng vẫn nặn ra một nụ cười méo sạch Anh thấy chưa Lần này anh có đi xe bò đâu Thế mà vẫn say xe Ừ, tại anh nhìn xuống vực Anh phải nhìn sang ngang ấy Tôi nhắc lại lời của anh lúc dỗ tôi khi trước Đừng nhìn xuống vực Nhìn sang ngang sẽ không bị say xe nữa Thành mỏi mệt nhắm mắt nói Ừ, anh biết rồi Sau đó thì anh thiếp đi Tôi kinh hãi đưa tay sở lên mũi anh Thấy vẫn thở Không muốn khóc Nhưng nước mắt cứ không tiếng động rơi xuống Sợ rơi vào áo anh Nên tôi lại vội vàng lau đi Quang nhỏ giọng hỏi tôi Anh ấy ngủ rồi hả em Vâng ngủ rồi Chắc anh ấy mệt Lát nữa sẽ dậy thôi Giọng anh ta run rẩy nhắc lại Sắp lên đến thôn trường An rồi Chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi Vâng không sao Anh cứ lái xe chậm thôi Mọi lần đi lên núi Phải 7-8 tiếng Nhưng lần này chỉ gần 6 tiếng đã sắp đến một thị trấn nhỏ kia Ban đầu tôi định để quang cõng anh đi qua hang động đó Nhưng lúc gần tới nơi Thì đột nhiên anh ta lại rẽ vào một con đường nhỏ Lúc trước tôi nhớ không có đường ở chỗ này Mà cổng vào dường như cũng vừa mới xây xong Nên đường còn chưa kịp đổ bê tông Chỉ trải toàn đá răm Sao lại đi vào đây Thành không biết đã thức dậy từ lúc nào Anh mở mắt nhìn hai bên đường Sau đó mấy khẽ nói với tôi Là do em viết đơn gửi lên chính quyền Nên họ mới biết ở trong đó có thôn Rồi mở đường vào đấy Tôi đưa mắt nhìn anh Trong lòng dư sức biết được anh nói dối Lúc trước về bận rộn quá nhiều việc Tôi đã kịp viết đơn gửi lên chính quyền đâu Làm gì có chính quyền nào biết được Rồi mở đường vào đây nhanh đến thế Chỉ có một mình thành Đối xử tốt với tất cả mọi người Nhưng ông trời lại không nhìn thấu đến anh mà thôi Tôi nắm tay anh Không vạch trần Còn giả vờ hưởng ứng cho anh vui Nhanh thế cơ à Mới có gần 2 tháng đã mở xong đường rồi Ừ nhưng chưa kịp đổ bê tông. Tôi cười Từ từ rồi sẽ được đổ mà Bây giờ đang có phong trào xây dựng nông thôn mới Kiểu gì cũng sẽ được đổ bê tông. Còn đã kéo điện vào tít trong núi nữa cơ Em đoán xem Lát nữa chúng ta vào đó Ông bà cụ thấy thì có ngạc nhiên không Chắc là có rồi Ông bà cụ bảo muốn nấu cơm cho anh ăn suốt đời cơ mà Thấy anh quay về chắc sẽ vui lắm đấy Thành mỉm cười Im lặng tựa vào vai tôi Tôi biết anh nói nhiều sẽ tốn nhiều sức Nên cũng không muốn mở miệng nữa Cứ thấy thẳng lưng để làm chỗ dựa cho anh Hơn nửa tiếng sau Cuối cùng chúng tôi cũng đi qua hồ nước Đã từng rơi xuống khi trước Tôi ngoái đầu nhìn anh Thấy Thành cũng đang nhìn ra hồ nước đó Đôi mắt mở đục Vẫn ánh lên rất nhiều sự tiếc nuối Tựa như không nỡ rời xa Tôi biết anh không nhìn rõ được Nên miêu tả lại cho anh Lúc trước vội quá nên không nhìn kỹ Giờ mới thấy hồ nước này rộng thật Có khi đến cả 2 ta Em bảo đó là trời Tại rộng quá Giờ mới thấy rộng mênh mông Thế mà có một người không sợ chết Sâu như thế mà vẫn cố chấp bơi xuống kéo em lên Có người cũng không sợ chết Dám buông tay để một mình rơi xuống vực đó thôi Chết thôi Có gì đáng để sợ Thành nhỏ giọng mắng tôi Nói vơ vẩn Chúng tôi cứ vừa nói chuyện vừa nghỉ Đến khi trời chuyển về ban chiều Mới đến được thôn làng đó Đúng là đường vào có khác Mới qua hai tháng mà nơi này Đã thay đổi một cách chóng mặt Ngay ở giếng làng Đã có một cây cổ điện thật to Bên cạnh còn có một chiếc loa bóng liếng Từ xa xa đã nghe loáng thoáng tiếng một cụ già đọc gì đó Nói gì mà sen canh trồng vụ lúa ngắn ngày Bón phân cho ngô Tôi mở cửa sổ ra nói với Thành Anh có nghe không Ở đây có điện rồi Có người còn đọc loa giống loa phường nữa kìa Anh không đáp Tôi tưởng anh mệt nên lại kể cho anh nghe. Con đường nhỏ trong thôn cũng đổ bê tông rồi, hai bên đường còn có điện chiếu sáng nữa. À, sân giếng làng có lắp máy bơm rồi kìa. Tôi vui mừng reo lên, có máy bơm thì ông bà cụ không phải gánh nước nữa. Mấy nhà hàng xóm bên cạnh cũng không tốn công làm bàn chải để đổi lại hai bể nước đầy anh gánh nữa cho mà xem. Sắp đến nhà ông cụ rồi. Thành, anh có nhớ đoạn đường này không? Sắp đến nhà... Nói đến đây tôi mới phát hiện ra nãy giờ Thành không hề có động tĩnh Anh không trả lời tôi Cũng không hề mở mắt Sống lưng tôi bất chợt lạnh toát Một nỗi kinh hãi ngay lập tức xuyên thẳng qua tim Tôi mở to mắt gọi anh Thành, anh có nghe em nói không? Ở phía trước Quang cũng lập tức phanh kít xe lại Còn không kịp về số đã vội vã Quay đầu nhìn Thành Sắc mặt tái mét Lúc này anh chỉ như đang ngủ say mà thôi Ánh chiều tà xuyên qua mấy dạng cây sau khu vườn nhà ông bà cụ chiếu lên hàng mi anh yên tính đến mức người ta thấy sợ hãi tay tôi run lẩy bẩy đưa lên mũi anh nước mắt chầm chậm chảy xuống anh ơi đến nhà ông bà cụ rồi anh ơi cổ họng tôi run rẩy nói không thành tiếng chỉ muốn khóc òa lên đến nơi rồi chúng ta xuống xe đi ngón tay tôi để trên mũi anh không cảm nhận được hơi thở gọi tên anh cũng không nghe được tiếng trả lời tôi nghĩ thành đã rời xa tôi nên òa khóc. quang ở phía trước cũng lập tức mở cửa xe chạy xuống, hét toáng lên gọi anh. xếp ơi, xếp thành ơi. anh ta đứng ở bên dưới khóc như mưa, miệng liên tục gọi anh thành ơi. tôi thì không nói được, cứ thế ôm lấy anh rồi gào lên như một đứa trẻ. lúc này, tôi thật sự muốn mở miệng van xin anh đừng rời xa tôi, xin anh đừng bỏ mẹ con tôi lại. Xin anh đừng để tôi một mình trên cõi đời này Nhưng ngay cả tiếng khóc của tôi Thành cũng không nghe được Nếu biết tôi khóc Chắc chắn anh sẽ dỗ tôi Nhưng bây giờ anh không dỗ tôi được nữa rồi Anh không mắng tôi Là đủ mau nước mắt được nữa rồi Thành của tôi Đã rời xa tôi thật rồi Nghĩ đến việc anh đã rời xa tôi Tim tôi như bị bóp nghẹn lại Nỗi đau bị đè nén Lúc này như sắp vỡ tung ra Cõi lòng tôi tan nát ôm lấy anh, nước mắt như mưa ảo ảo rơi xuống. Tôi nghe thấy Quang lẩm bẩm nói gì đó, nhưng tai ù đặc không thể nghe được. Mãi sau có người lôi tôi ra khỏi thành, tôi mới giật mình gầm lên. Bỏ ra, bỏ tôi ra. Trần ý, bình tĩnh, bình tĩnh đã. Nghe giọng bà cụ, tôi mới ngước lên, qua màn nước mắt trong suốt, thấy một dáng người già nua quen thuộc đang đứng bên cạnh mình. Khi ấy, tôi giống như một đứa trẻ lạc mẹ. Tủi thân bật khóc nước nở. Bà ơi! Anh ấy! Anh ấy! Hai chữ đi rồi, tôi nghẹn ngào không nói được. Bà cụ thì cứ ôm chặt lấy tôi. Ông cụ vào xe từ cửa bên kia, nắm chặt cổ tay của Thành vội vàng bảo. Nói vớ vẩn gì thế? Vẫn còn mạch. Yếu lắm nhưng mà vẫn còn mạch. Mau đưa cậu ấy vào trong nhà đi. Gì cơ? Tôi hoảng hốt quay sang nhìn ông cụ, rồi lại nhìn anh, không tin được rồi hỏi. anh ấy vẫn còn mạch cả, còn nhưng mà yếu lắm rồi lúc có lúc không ông cụ quay sang nhìn quang hét đưa cậu ấy vào mau lên vâng quang không kịp lau nước mắt đã vội vàng bế thành chạy băng băng vào trong nhà bình thường anh ta không cao lớn bằng anh nhưng từ khi anh bị bệnh thì cả người chỉ còn lại một nhúng da thịt gầy yếu anh ta bế lọt thòm trông thương đến đứt ruột đứt gan quang vừa đặt thành xuống phản gỗ giữa nhà Thì ông bà cụ cũng chạy vào đến nơi Ông cụ hét lên Bảo bà cụ đi lấy mấy đồ đạc gì đó Bà cụ vội đến mức không kịp nhìn Thành Lật đật chạy đi Lúc ấy tôi vẫn còn hoảng Nên chỉ ngồi ở trên phản nắm tay anh Vừa khóc vừa lẩm bẩm nói anh không được chết Ông cụ thì vẫn bắt mạch tay kia Sau đó cầm lấy kim chỉ bà cụ vừa mang tới Nhúng qua một dung dịch gì đó Rồi đâm vào hết 10 đầu ngón tay của Thành Máu của anh bị nhiễm độc vô cùng nặng Lúc này đã không còn màu đỏ tươi nữa Mà đã chuyển qua màu đen thẫm Trông rất đáng sợ Ông cụ nặn ra bảy giọt thật lớn Nhỏ toàn bộ máu Rồi một chiếc bát Rồi lầm nhầm đọc gì đó bằng thứ tiếng rất lạ Chúng tôi không có nghe được Chỉ biết chưa đầy nửa phút sau Anh đột nhiên bật ra một tiếng ho Dường như ông cụ chỉ chờ có thế Lập tức nhào đến ép ngực của Thành Ban đầu tôi cứ nghĩ Ông cụ đang tiến hành ép tim cho anh Nhưng lát sau bóng dưng lại thấy miệng anh trào ra một ngụm máu đen Tôi mới giật mình trồm dậy Ông ơi! Ông làm gì thế? Anh ấy đau lắm Ông ép như thế anh ấy chịu không nổi đâu Anh ấy chịu không nổi đâu ông ơi Ép độc tạm thời Ông cụ vừa ấn vừa mắng Không ép thì cậu ấy cũng chết Ép còn có hy vọng Mau! Thấm máu ở miệng cậu ấy đi Nghe thế tôi liền ngẩn ra Nhưng một giây sau lại vội vã trồm dậy cuốn cuồng vớ lấy chiếc khăn thấm máu ở miệng anh. Thành lúc này hình như đã không còn chi giác, nên không biết đau Ông cụ ấn mạnh như thế mà anh vẫn không động tĩnh. Ngay cả đầu mày cũng không chút nhíu lại, chỉ có da mặt càng ngày càng tái, trắng bợt ra giống như người đã chết rồi vậy. Lúc cận kề sinh tử thế này, tôi có cảm giác rất chân thực rằng anh đang từ từ rời ra chúng tôi. Nhưng hai chữ hy vọng của ông cụ giống như một cây gậy, Đỡ lấy bầu trời đang sụp xuống của tôi vậy Khi không biết bấu víu niềm tin vào đâu Thì tôi chỉ có thể trông đợi Vào một phép màu kỳ diệu nào đó Tôi mong sẽ giống như trong phim ép hết độc ra Thì thành của tôi sẽ tỉnh dậy Và khỏe mạnh trở lại Nhưng hết chiếc khăn này Rồi lại đến chiếc khăn khác Máu từ miệng anh chảy thành vũng Ở dưới phàn gỗ Mà ông cụ vẫn chưa dừng tay Ông cụ hét to Bà ơi đã xong chưa Sắp xong rồi Đợi một chút Nửa phút nữa thôi Bà cụ ở dưới bếp ló đầu lên rồi nói Nhanh lên Đúng nửa phút sau Bà cụ lật đật chạy lên Cầm một miếng khăn bị nhúng thành màu tím Đang bốc khói nghi ngút đưa lên Ông cụ ngay lập tức ngừng tay Nhận lấy khăn rồi đặt vào cổ thành Máu tràn từ khóe miệng anh Từ từ chảy chậm lại Sau đó dần dần không chảy nữa Tôi không dám hỏi ông cụ rằng Anh còn sống hay đã chết Sợ làm phiền ông nên chỉ lần mò nắm tay anh Ông cụ liếc Thấy tôi cứ run rẩy Muốn học theo ông bắt mạch đập Mê bảo Chưa chết đâu Trái tim đang căng cứng của tôi Rốt cuộc cũng được buồng thõng xuống Nhưng vẫn chưa thể hết lo lắng Tôi hỏi ông cụ Anh ấy thế nào rồi hả ông Ép máu ra nhiều thế có Có khỏe lại được không ông Cái này thì không biết chắc được Cậu ấy yếu quá rồi Ông cụ lấy một chiếc khăn màu tím khác Bắt đầu lau khắp mặt anh và cổ anh Tôi muốn làm giúp Nhưng ông cụ lắc đầu Nói khăn nhúng nước tím này là thuốc Phải vừa lau vừa ấn huyệt mới được Lúc trước tôi đã bảo người cậu ấy có bị bệnh Bị nhiễm độc gì đó rồi Trước khi hai người rời khỏi đây Cũng có đưa cho cậu ấy một túi thuốc Nhưng chắc thằng nhóc này không uống rồi Ông cụ thở dài Đúng là coi thường sức khỏe mà Nghe ông cụ nói vậy, tôi mới nhớ lại hôm đó. Lúc rời đi, bà cụ đưa cho tôi một túi đồ ăn và nước uống. Ông cụ gọi Thành ra một góc, đưa cho anh túi gì đó nhưng tôi quên hỏi. Nếu lúc đó tôi hỏi tường tận, có lẽ cũng đã ép anh uống rồi, đâu phải đến nỗi thê thảm như ngày hôm nay. Tôi run run đáp, anh ấy bị nhiễm độc trì ông ạ. Năm anh ấy mười mấy tuổi có đi làm phu vác trì, nghe nói bị nhiễm độc từ lúc đó nhưng không biết để điều trị. Độc kim loại cứ từ từ ăn mòn nội tạng của anh ấy. Hai mươi mấy, mấy năm nay, anh ấy cũng bị thương nhiều. Lần gần nhất còn bị đạn xuyên qua phổi. Lúc đưa đến bệnh viện thì bác sĩ nói không thể cứu được nữa. Vác trì ở trên thôn trường An à? Vâng, cậu ấy cũng ngừa An đấy. Mới mười mấy tuổi đã dám đi vác trì. Vùng đó hơn bốn mươi năm trước có mỏ quặng. Nhưng độc trì rất nặng nên không có mấy người dám vào vác đâu. Vâng. Bây giờ anh ấy thế này rồi. Còn cách nào để cứu anh ấy nữa không hả ông? Tôi lau nước mắt nói. Trước mắt cứ thế này đã. Rồi từ từ chờ xem cậu ấy hồi phục thế nào. Ông cụ vừa nói vừa bắt mạch ở cổ anh. Hai hàng mày nhíu chặt. Nhiễm độc như cậu ấy. Lúc phát lên thì chỉ chịu được tối đa là 10 ngày. Cậu ấy đã chịu được nửa tháng rồi phải không? Qua ngày lập tức đáp. Vâng ạ. Lúc mới phát hiện thì các bác sĩ lọc máu. Nhưng bảo trong máu có quá nhiều hạt ái kiềm, không lọc được. Nội tạng cũng suy rồi, không đủ sức để lọc nữa, nên anh ấy không tiếp tục điều trị. Nhưng không điều trị thì còn nặng hơn, anh ấy nôn ra máu. Tính từ lúc nôn ra máu đến giờ, hơn nửa tháng rồi ạ. Sức chiến đấu phi thường đấy. Ông cụ nhìn anh nói, Thành, cố lên, vợ con cậu vẫn đang chờ cậu. Qua được ải này thì về sau sẽ cao số lắm đấy. Tôi khẽ giật mình Không nghĩ rằng ông cụ thầy lang nãy giờ Bận cấp cứu cho anh ấy như vậy Mà vẫn nhìn ra tôi đang bầu Nhưng ngẫm đi ngẫm lại Lại cảm thấy những người thầy lang trong núi này Có lẽ cũng như cao tăng đắc đạo Có nhiều thứ mà thế giới hiện đại Phải dùng máy móc mới kiểm tra được Nhưng bọn họ chỉ cần một đôi mắt Cũng biết vấn đề ở đâu Nhiều thứ mà y học Tây y Cũng không có phương pháp triệt để Nhưng đông y nam y gì đó Lại có cách chữa được Tôi cũng hy vọng Bệnh tình của Thành cũng sẽ chữa được như vậy Dù là hy vọng mong manh thôi Nhưng có còn hơn không Ông cụ lau người xong cho anh Mới bảo quang vào bế anh xuống gian buồng dưới Lúc trước chúng tôi từng ở đó thế nào Chăn gối bây giờ vẫn y nguyên như vậy Dưới giường lót một tấm chăn dày màu xanh Gối theo bằng chỉ hồng hình hoa sen Mà bà cụ đã tự tay làm cho tôi và Thành Thấy tôi cứ nhìn mãi chiếc gối ấy Bà cụ mới bảo Hôm trước ông bảo cất đi Giờ dưới này không có ai ở nữa, để lâu sẽ mốc mất. Nhưng bái tiếc nên không dọn. Giọng bà vẫn hiển hòa như trước, trong ánh mắt có rất nhiều sự đau lòng nhìn thành. Chăn gối để y nguyên đó. Mới có cảm giác như hai đứa sẽ quay về vậy. Đến hôm nay, đúng là hai đứa đã về rồi. Nhưng mà... viền mắt tôi nóng nóng đáp. Vâng ạ, chúng cháu về rồi. Cháu ở đây với Thành đi. Bà đi làm ít đồ. Phải làm nhanh để ông chữa cho nó mới được. Vâng. Sau đó, ông bà cụ cùng quang ra sân đốt củi. Lấy than củi bỏ vào chậu nhôm. Rồi để khắp gầm giường nơi anh nằm. Trong phòng có cửa sổ rất thông thoáng. Bà tìm mấy tấm vải cũ rồi quay quanh giường lại. Tạo thành một phòng sông nhỏ cho Thành. Anh nằm bên trong chưa đầy 30 phút thì mồ hôi đã bắt đầu túa ra. Lúc này, Sắc mặt của anh đã bắt đầu hồng hào hơn ban nãy Tôi rất vui mừng Cứ ngồi bên trong nắm tay anh Chậm rãi cảm nhận từng nhịp đập trên cổ tay thành Với tôi Bây giờ những nhịp đập ấy Còn quý giá hơn cả viên kim cương Quý đến nỗi tôi cứ muốn ôm mãi Ôm mãi không nỡ rời xa anh Có điều Ông cụ không để tôi ngồi quá lâu Khi thấy mồ hôi trên trán tôi cũng vã ra đầm đìa Ông cụ mới nói Được rồi Cháu đứng dậy ra ngoài đi Ông ơi, cháu muốn ngồi cạnh anh ấy Cháu, cháu ở đây có được không? Tôi rất sợ Thành lại đột ngột bỏ tôi đi mất Nên dù nóng cũng không muốn đi Cháu đang có bầu Không nên sông quá nóng với cả khi khí độc thoát ra từ lỗ chân lông của cậu ấy Cháu ngồi bên cạnh sẽ dễ bị nhiễm ngược lại Không tốt cho người có thai Mau đi ra đây Ông bắt mạch cho cháu nào Dạ Tôi tròn xe mắt hỏi lại Ông cụ chắp tay sau lưng cười cười, "Ra đây xem em bé thế nào rồi." Cuối cùng tôi cũng không nỡ, nhưng cũng đành phải rời khỏi chiếc giường thành đang nằm, kéo rèm lại cẩn thận rồi mới đi ra ngoài. Lúc này quang vẫn còn đang ngồi đốt củi ở giữa sân, bà cụ thì lúi húi nấu gì đó trong bếp. Trời đã tối om, nhưng trong nhà vẫn không thắp đèn dầu như trước nữa mà có điện. Ngoài sân còn có bật một chiếc bóng tròn lét sáng trưng. Sau khi hai đứa về, Nhà nước cũng mở đường ở chỗ này. Điện kéo vào tận thôn luôn đấy. Có mấy chú thợ điện mang cả các loại bóng điện vào. Bảo chỉ cần đổi ngô lấy bóng thôi. Ông đổi hai cân ngô đã có cái bóng điện to tướng ngoài sân đấy. Đúng là có điện cái sáng hẳn. hằng đêm mà không phải tiếc đèn dầu nữa. Vâng ạ. Lần này cháu đến đây cũng thấy khác. Lúc đầu còn không tin. Tưởng là đi nhầm đường. Ông cụ cầm tay tôi lên. Bắt mạch vừa nói. Cảm ơn hai đứa nhé. Ơ, chúng cháu có làm gì được đâu ạ? Hai đứa đến làm bao nhiêu việc cho mọi người. Vừa đi xong thì chỗ này có đường vào. Mấy chục năm qua làm gì có đường. Có người nào quan tâm đến chỗ này đâu. Chỉ có hai đứa báo chính quyền mở đường thôi. Tôi gật đầu, càng nhìn ông cụ thầy lang càng cảm thấy ông ấy là người tinh thông, giống đạo sĩ ẩn da trong núi. Da trắng thóc bạc, vẻ mặt rất trí tuệ và ôn hòa. Thật ra không có công của cháu đâu ông ạ Tất cả đều là anh ấy làm Cháu về bận quá Bảo báo chính quyền nhưng mà quên béng đi mất Thằng nhóc ấy là người tốt Ông cụ gật gù rồi lại nói Con nó sau á cũng sẽ tốt bụng như nó cho mà xem Nhưng mà là con gái nhá Dạ Con gái ấy à Tôi tròn xoe mắt Ừ con gái Đến tầm này chắc là ba tháng rồi phòng Thực ra thời gian này gặp quá nhiều biến cố công trình phải bán đi mẹ bắt bỏ thai chuyển nhà sau đó lại là Thành bị ốm nhưng tôi không có thời gian đi siêu âm. Từ lúc bầu bé con đến giờ cũng chỉ siêu âm đúng một lần lúc 6 tuần cũng không biết em bé có khỏe mạnh không là con gái hay con trai. Giờ ông cụ nói đó là con gái thì tôi rất vui mừng kỳ thực tôi rất cố chấp từ trước đến nay đều muốn sinh một đứa con gái cho Thành. Tôi cười hạnh phúc nhìn ông Con gái thật hả ông? Cháu dưa siêu âm nên cũng chưa biết là con trai hay con gái Con gái đấy Khỏe mạnh rất tốt Nhưng mà cháu gầy lắm Phải ăn nhiều vào Lúc thành nó sông trong buồng thì không nên xuống Ít nhất phải đợi đến khi tàn hết than hãy xuống Nhớ không? Vâng ạ Tôi vô thức đưa tay lên sở bụng Đặt lên vị trí có con tôi Anh ấy vẫn chưa tỉnh lại Khoảng bao lâu thì sẽ tỉnh hả ông? Chưa tỉnh ngay được đâu Ông cụ thở dài chầm ngâm một lát rồi mới nói bệnh như cậu ấy không thiếu nhưng người phát hiện sớm thì điều trị theo tây y phát hiện muộn thì sẽ chết hiếm ai tìm đến thầy lang như chúng tôi nên kinh nghiệm chữa trị không nhiều nhưng mấy chục năm trước thầy tôi còn sống có dạy tôi cách thải độc ra khỏi cơ thể cách đây hơn 40 năm gì đó cũng có mấy người phu vác chỉ ở tùng bá đến năm người thì sống được hai sau đó đường vào bị bít Nên không có ai đến nữa Nói tới đây Ông cụ lại quay sang nhìn tôi Giờ Thành có sống được hay không Còn tùy vào phúc đức của cậu ấy Cũng tùy cả vào cháu nữa Bây giờ không chỉ có một mình cháu Phải mạnh mẽ lên động viên cậu ấy Bảo cậu ấy phải cố gắng lên Biết chưa Vâng cháu biết rồi ạ Được rồi Ông đi xuống xem than củi sắp tàn chưa Vâng Tôi không được xuống đó Nên chỉ có thể đứng ngoài sân nhìn vào Thấy ông cụ rồi bước lên giường làm gì đó Lúc rèm được kéo ra Tôi thấy thân thể thành ướt súng mồ hôi Ướt đến quần áo đang mặc trên người như bị dội nước vào vậy Lúc sau rèm kéo lại rồi Thì tôi không thấy gì nữa Đành đi sang chỗ quang đang bổ củi Anh ấy đã bổ được gần cả hiên củi Mặt mũi cũng đầm đìa mồ hôi Nhưng động tác bổ củi vẫn phăm phăm Anh thành thế nào rồi hả em Em cũng không biết nữa Nhưng ông cụ đang sông cho anh ấy Hay đó là phương pháp thải độc qua lỗ chân lông nhỉ Quang nghĩ chuyện gì gì đó Lại lắc đầu Nhưng nội tạng của anh ấy suy hết rồi Lọc máu cũng không tác dụng Thải độc theo kiểu truyền thống thế này có ăn thua không Em cũng không rõ Nhưng lúc trước em với anh ấy rơi xuống đây Là ông cụ thầy lang chữa cho em đấy Bà cụ nấu cơm cho bọn em ăn Còn làm bánh bột mì cho bọn em nữa Anh cũng nghe anh Thành nói rồi Ở đây đúng là thích thật Yên bình Thành thôi Anh Thành mà khỏe lại thì tốt biết mấy Tôi cười, nói một câu mà tôi cũng không chắc chắn Anh ấy sẽ khỏe lại thôi Ồ, oh. dứt lời Tôi định đi qua Quang vào trong bếp Nhưng bỗng dưng lại nhớ đến một việc Nên tôi hỏi Phải rồi, anh ấy bị bệnh như thế Con gái của Tổng Cục Trưởng có biết không Có Động tác bổ củi của anh ta dừng lại Quang đặt búa bổ củi xuống Nhìn tôi Lúc ở bệnh viện, anh có nói không như em nghĩ đâu mà Lúc đầu em cũng vân vân không tin Nhưng sau đó cô ta có đến tìm em Bảo anh Thành nhờ cô ta tới đưa tiền Bảo em bỏ thai đi Mà chuyện em có bầu thì chỉ có em và anh ấy biết Không có người thứ ba Làm gì có Anh Thành thương em còn không hết Lúc anh ấy nằm trong bệnh viện Ngày nào cũng bảo phải để ý đến em Thỉnh thoảng còn hỏi anh là Cậu đoán xem Sau này con tôi sinh ra Nó sẽ giống ai Sẽ giống tôi Hay là giống chân ý Anh còn chưa kịp trả lời Thì anh ấy đã bảo anh ấy hy vọng sẽ giống em Vì chân ý vừa mạnh mẽ Lại vừa nhát gan Còn hay khóc Chỉ cần nhìn thôi đã thấy thương rồi Sống mỗi tôi lại cay xè Nhưng sợ khóc thì Quang sẽ cười Nên chỉ quay đi nơi khác Lặng lẽ hít vào một hơi Còn chưa sinh mà Ai biết được nó sẽ giống anh ấy hay giống em chứ Trần ý Anh Thành rất thương em Cũng mong con của hai người có thể chào đời Nên mới bảo em đi khỏi thành phố Anh ấy sợ người khác làm tổn thương em và con anh ấy. Làm sao có chuyện anh ấy đưa tiền bảo em phá thai được. Chắc là Quỳnh tự ý tìm đến em thôi. Vâng, em biết rồi. Giờ anh ấy thế nào? Tổng cục trưởng có nói gì không anh? Lúc đầu Tổng cục trưởng cũng muốn Quỳnh lấy anh Thành. Nhưng giờ biết anh ấy bệnh nặng như thế thì thôi rồi. Lúc anh Thành nộp đơn xin nghỉ việc, Tổng cục trưởng đồng ý ký xác nhận ngay cơ mà. Nhưng bây giờ vẫn đang làm thủ tục thôi. Phải qua mấy lần cấp duyên duyệt nữa thì mới có thể ra khỏi ngành Vâng. Nghĩ ngợi một lát tôi lại hỏi À đúng rồi Sau lúc phát hiện ra kho ma túy ở dưới hầm của Hồng Ý Anh Thành lại có mặt vậy Lúc đó anh ấy đang ở nước ngoài cơ mà Lẽ ra Ký hiệp ước xong thì phải ở lại xã giao với các nước Nhưng mà anh Thành sốt ruột Nên mua vé máy bay về trước Định cho em bất ngờ Ai ngờ em lại cho anh ấy bất ngờ hơn Quang gãi đầu nói Anh đến sân bay đón anh ấy Đang trên đường về thì nhận được tin của em Nên là bọn anh mới đến ngay Còn không kịp mặc áo chống đạn. Trần Ý, không phải anh ấy lợi dụng em đâu, mà là cái lão Nguyên ấy, như cáo già vậy. Bọn anh đi theo mãi nhưng mà không thu thập được tin tức gì. Tổng cục trưởng mấy nhậm chức thì sốt ruột muốn phá án, nên lúc anh Thành sang nước ngoài, tổng cục trưởng đã trực tiếp chỉ đạo bọn anh làm như vậy. Nói tới đây, Về mặt anh ấy đầy áy náy nhìn tôi, xin lỗi em nhé, Trần Ý, người lừa em là bọn anh, anh Thành không có liên quan gì cả. Em có trách thì trách anh đi. Em đừng trách anh Thành Mà tội anh ấy Tôi nghĩ dù sao Người trực tiếp chỉ đạo vẫn là tổng cục trưởng Tôi có bị lừa cũng là do ông ấy lừa Quang và các anh em bên dưới Thì chỉ biết thực hiện theo chỉ thị của cấp trên mà thôi Và lại dù sao tôi cũng an toàn Kho ma túy cũng đã được triệt phá rồi Không cần phải để trong lòng chuyện này nữa Chỉ tội Thành Vốn không liên quan thì lại bị hiểu lầm Còn bị trúng một viên đạn Rồi ra thế này mà thôi Vâng Không sao đâu Qua rồi thì đừng nhắc đến nữa Bây giờ em chỉ nghĩ đến việc anh ấy khỏe mạnh trở lại thôi Quang nhắc lại lời tôi vừa nói ban nãy Anh ấy sẽ khỏe mạnh lại thôi mà Vâng, đúng nhỉ Nói chuyện với Quang một lúc Tôi lại lững thững đi vào bếp với bà cụ Ở trong bếp đã có điện Nhưng bà cụ vẫn nấu bếp củi Chiều tối Mùi khói bếp bay lên Yên bình mộc mạc Giống như những ngày trước Thấy tôi đi vào bà cụ mới vội vàng đầy ghế cho tôi đừng ngồi xổm sao thế hả bà có bầu kia ngồi xổm đấy ngồi cao lên tôi à lên một tiếng không hiểu được những thứ kiêng cữ của người xưa nhưng vẫn nghe lời bà cụ ngồi trên ghế lâu rồi không gặp bà cụ cứ nắm tay tôi nói tôi có bầu mà gầy thế tôi cười nói anh thành còn gầy hơn bà ạ bà cụ thở dài cái thằng rõ là ngoan ngoãn hiền lành Thế mà, nói tới đây, bà lại lấy tay lau nước mắt. Biết nó bị bệnh như thế, bà không bảo nó gánh nước bổ củi nữa. Nó đang ốm còn bắt nó làm bao nhiêu là việc. Không ai biết anh ấy ốm mà. Bà đừng lo, rồi anh ấy sẽ khỏe mạnh lại thôi. Ừ, mong nó sẽ khỏe mạnh lại. Nó còn hứa sẽ năm sau lợp mái nhà cho bà nữa cơ mà. À, phải rồi, anh ấy mua cho bà một cái đài ép em đấy, để cháu chạy ra lấy. Đài ép em hả? Vâng, bà đợi cháu một chút Tôi chạy ra sân Bảo Quang mở khóa xe cho tôi Lấy đài FM mang cho bà cụ Nhưng lúc anh ta khuân đổ đạc vào mới thấy Không chỉ có đài FM Còn có cả tivi màn hình phẳng thật lớn Nồi cơm điện, ấm siêu tốc Thấy tôi mắt tròn mắt dẹt Anh ta mới bảo Chưa hết đâu, ngày mai còn có người Mang bình nước nóng, tủ lạnh Rồi cả một cái xe đạp cho bà đi nữa Anh ấy bảo anh ấy mua hết à Ừ, anh ấy bảo đi mua nhưng nhắc đi nhắc lại phải có đài fm tôi cười nhưng nước mắt cứ chầm chậm, chậm chảy xuống một người biết mình sắp chết không lo ngày mai này sẽ ra sao mà chỉ nghĩ đến việc sẽ thất hứa với tôi bệnh nặng như vậy mà vẫn nhớ tôi bắt anh mua đài fm cho ông bà cụ bà cụ thấy quang khuân khuân vác vác như thế mới tắt cười chạy ra sao mang nhiều đồ thế mấy cái này hay lắm đấy bà ạ để tí cháu đấu điện đã tivi để ở chỗ nào đây hả bà Để ở trên phản Nhưng mà nhà tôi chưa có nhiều ổ điện đâu Không sao Cháu cũng mang cả đống ổ điện đây Mỗi người làm một việc Quay đi quay lại Đến khi xong rồi cũng đã gần 9 giờ tối Bà cụ bưng mâm cơm lên gọi chúng tôi ăn cơm Tôi thấy ông cụ đi ra khỏi phòng thành Nên muốn xuống thăm Nhưng ông lại nói Ăn cơm trước đã Than tàn rồi Nhưng mồ hôi còn chưa ra hết Đợi bay hết rồi xuống Vâng ạ Ngừng một lát tôi lại hỏi Anh ấy vẫn tốt chứ ông Ông cụ thầy lang bật cười Không còn sống Thì giờ này ông nuốt được cơm hả Cứ ăn đi Lát nữa xuống thăm Dạ Ăn cơm xong Bà cụ lại giúp tôi đi tắm Đợi tôi lên đến mới đưa cho tôi một thau nước màu tím Bảo tôi lau người cho thành Tôi vừa định nhận lấy Thì Quang vội vã chạy lại đỡ Bà ơi Bà để cháu bê cho ạ Bà cụ lửa anh ta cái thau này có bốn cân thôi quàng cười hì hì nhưng mà bà bầu không nên bê nặng mà để cháu nói rồi nhanh chân bê cả thau nước xuống nhà dưới tôi cầm khăn lững thững đi sau lúc kéo rèm ra thành vẫn còn chưa tỉnh lại áo trên người anh đã được cởi ra bên dưới đắp chăn chỉ trông thấy rất nhiều xương sườn gầy yếu tôi xót điên lên vội vàng trèo lên giường nắm tay anh lúc này lòng bàn tay của anh đã ấm hơn một chút Nhưng nói chung tôi vẫn cảm nhận được Ở đó vẫn chẳng có chút sức lực nào Tôi bảo Quang đặt chậu nước màu tím xuống kéo rèm lại Sau đó mới chậm rãi Nhúng khăn vào nước Rồi lau khắp người Anh Lau đến đâu da thịt đen lại đến đấy Nhưng qua vài phút lại từ từ biến mất Tôi cũng chẳng biết loại nước tím tím này là gì Nhưng tôi đặt niềm tin và hy vọng vào ông cụ Cho nên mặc kệ nó có tác dụng hay không Cứ thế lặng lẽ lau Lau xong Tôi mới thay một chiếc chăn khác Rồi nằm xuống ôm anh Tay lần đến cổ tay anh lẩm bẩm nói chuyện Anh bảo em là dũng khí Thế thì bây giờ dũng khí ngày nào cũng luôn ở bên anh Anh phải cố gắng nhé Phải nhanh khỏe lại rồi Tỉnh dậy với mẹ con em đấy Em nói cho anh biết một bí mật nhé Ông cụ nói con chúng ta là con gái đấy Ngày trước anh nói thích một đứa con gái phải không Tôi cười Áp mặt vào người anh Con gái nhỏ của chúng ta Sẽ em tên gì được nhở Em chờ anh dậy Rồi đặt tên nhá Tên là hạt đỗ được không Nói tới đây mà tôi tự nhiên nóng bừng lên Ờ Mà sao em lại nghĩ ra cái tên xấu thế nhở Hay là hạt muối Đậu xanh Mà thôi tên em đặt kinh dị quá Thôi cứ đợi anh dậy đặt thì hơn Tôi cố nở một nụ cười thật tươi Hôn lên má anh Em phải ngủ cho bé con ngủ đây Xếp thành, ngủ ngon nhá Ngừng một lát tôi lại nói Anh đừng có lén em Bỏ em đi mất đấy Các bạn vừa lắng nghe tập 9 Bộ chuyện độc quyền của tác giả Phạm Kiều Trang Xin chào và hẹn gặp lại